Ca tụng nhau, tưởng như tương thân tương ái lắm. Kỳ thực, chỉ rạc những kẻ tham sống sợ chết, kích bè kích đảng như nhau, để mà vinh thân phì gia thôi. Hồn láo, xách mẹo! Nàng đã theo bọn chó gà nhà trình, mà ám quẻ ta sao? được được quên, trong số cười nàng nói có cả quang thương nữa. ấy ấy, xin Tân Quân đừng gieo đũa cả nắm như thế.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 Nguyễn Hữu Chỉnh cũng trố mắt vì bất ngờ, y nhìn quanh, chỉ thấy sư gia đang há hóc miệng nhìn Bạch Dung làm trò, mặt biến sắc, y hết giặt áo bỏ đi, miệng lầm bầm, đúng là con điên. Chiên trống của quân Tây Sơn cũng nổi gian trời, ngồi trong căn nhà nhỏ giữa khu vườn tâm tối, ba con người cứ mãi nhìn ba hướng khác nhau, nghe tiếng đóng dồn, rồi Bạch Dựng đứng dậy, đi thắp một ngọn đèn dầu phụng, đặt giữa ba người. Ông trùm Bạch Thuận quay nhìn ngọn đèn, tiếng nói như khóc. Bạch Dĩ, sàng bốn trấn, đến nay tròn một tuần trăng rộn.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 Ông Trùm Bạch Thuận lặng lẽ đứng lên. Có lẽ ngày mai quân Tây Sơn sẽ rút về Nam. Cái cách của Hồ chiên mua trống này chỉ là cái kế giả vợ mà thôi. Nói rồi, ông Lê bước vào trong. Các Bạch Sạm giữa buông đàn đứng dậy, dịu đỡ cho cha vợ về giường ngủ, đã thành điếu quen. Ông Trùm Bạch Thuận chỉ thích con rể chăm sóc cho mình. Đêm nay cũng thế, lòng bà Bạch Dượng nóng như lửa đốt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 mà lại không hề có chút thần sắc nào. Nàng lây mẹ, nhưng bà vẫn ngồi cứng đờ với một khúc gỗ. Mẹ ơi, nàng quỳ xuống chân bà. Con là một đứa con bất hiếu, một đầu đứa xấu xa thấp kém. Con chẳng dám xin cha mẹ dọn ngoại tha thứ cho con, nhưng xin mẹ đừng nghĩ đứa con này đã chết. Như mười mấy năm con từng sống, sau bức màn dung trong phủ chúa, giờ đây.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 là muốn nàng làm cho họ thấy đâu là cái hồn ngây thuật của Đức Thăng Long văn vật. Người Tây Sơn từ trong rừng núi ra, thấy cái gì cũng thích thú, nghe cái gì cũng cho là hay, nhưng họ không biết rằng sự có mặt của họ đã làm lẫn lộn tất cả mọi thứ. Không để Hữu Chỉnh nói hết, Bạch Dung đã bật ra những câu nói khô khan. Tôi phải nói đến lần thứ mấy rằng tôi chẳng thể hắc hát hòn ngâm nợ gì nữa, mà chẳng phải vì họ đâu.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 Chỉ thấy vắng lặng không một tiếng người. Quân ganh cửa phủ, không còn, còn một bộ binh Tây Sơn nào. Chỉ có gáo mẻ nồi dở, vứt bừa bãi khắp nơi. Chúng bay đã ra bến sông chưa? Lại một tốt người hớt hải chạy vào, và dành giao thông báo với tin quân đội Tây Sơn đã biến mất khỏi Thăng Long. Bấm tấn công, bến sông chỉ còn trời nước mênh mông, hơn một dạng lau thuyền đã không cánh mà bay mất rồi. Thế ra chúng lặng xuống âm, cung thủy phủ rồi. Bạm tấn công, bây giờ phải làm sao thưa tấn công? Họ bỏ rơi chúng ta thôi, bây giờ phải đi hay ở Hà tấn công? Bọn lính hầu, cho nhân dốn giáo, con trai của Hữu Chỉnh ở đâu xô đến, mặt cắt không còn ngạc máu, hậm hực nói. Tình thế đã thế này rồi, con chết không tán thiết. Nhưng mà còn cha, mang danh bằng lĩnh hầu, mà để cho họ sỏ mũi, chồng ách hay sao cha? Không sợ, ta không sợ. Họ bỏ đi, là họ sợ chúng ta đó hữu du à.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 Tiếng thét của chàng vọng đến tận khu vườn cổ kính, làm trung rinh cả mấy tổ đình của dòng họ Bạch. Bạch dĩ! Cục đi! Bạch dung lao đến ôm chàng, nhưng Bạch dĩ dùng cánh tay lành lặng gạt phát đi. Đầu nàng da vào cánh cửa, khiến nàng nứt liệm. Bạch dĩ! Bạch dĩ à? Con làm sao vậy đè? Bạch dĩ! Tiếng ông ngoại trang lên, khiến chàng giật nảy người bằng đôi mắt thù hận chẳng quay nhìn hướng khác hãy đỡ bạch chút vậy bạch gì à bạch gì hãy khốn chữa cho nó quay đâu con không thể xử sự như thế được tránh ra hãy để cho tôi yên bởi chính tôi đưa nó về giáo phương này thì chính tôi sẽ giết nó ngày đội quân tây sơn trở về nam, nguyễn ngũ chỉnh bỏ lại của cải ngựa xe tại chùa thiên thức dông thuyền ra biển, lệnh vua ban ca lập lại ngôi chúa, phong côn quận công trịnh bồng làm án đô dương, cho lập lại dương phủ và tiếp tục phù trợ nhằm vui trị vì thiên hạ. cả kinh thành thăng long đang im ắng một cách đáng sợ, từ sau ngày vua tây sơn về nam, nay bỗng náo loạn lên.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 chiếc không có đến người, còn cha mẹ nuôi nấng đắp bồi mà mới không sống nổi như thế là thấy đạo. Thưa ngoại, thật ra con không muốn là người đứng bên lề cuộc sống, để mặc cho mọi sự nó xoay dần. Con đã từng theo học bút nghiên, đã từng lèo chống đi thi, từng mong đem sức trai ra giúp đời. Con có lương tri, con có tài hoa, con cương trực, con bản lĩnh, con không thiếu một điều gì ở một trang năm tử. Nhưng con đã không làm được gì cả. Chỉ vì con mang theo ngọn lửa dục vọng trong tim, chính vì dục vọng và con đau khổ suốt một thời thanh xuân, và bị đánh hỏng trong các kỳ thi. Con đã quán giận cuộc đời, đã đi tìm chiếc tình để lấp đầy khoảng trống của một kiếp sống hư dinh. Nhưng ngọn lửa dục vọng ấy đã đẩy chính cuộc đời con đến chỗ tuyệt đoan. Con đã không đủ sức để chống đỡ với bất cứ sóng gió nào đang nổi dậy khắp tứ phương. Lòng con biết yêu biết ghét, biết phải biết trái. Nhưng con chẳng đủ lòng tin để theo ai, chẳng đủ sức để làm một việc bé mọn nào. Con đã nằm trong căn buồn này tròn một tuần trăng. Có lúc, con sực tỉnh giữa giấc mơ, thấy mình đang tả sung hũ đột, dẫn đầu có một đoàn quân đánh đông dẹp bắt. Nhưng có lúc, con bạc hoàng tỉnh giấc lại nhận ra rằng, mình chưa chết, mình vẫn là chiếc lá đang xô dạt như biển khơi. Thời ra hôm nay mọi chuyện lại hoàng nguyên như cũ. <cười>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 Tại sao bị không biết rằng con người không ai có quyền sống cho mình cả mà suốt đời sống vì người khác. Mỹ, Mỹ đã không hề kỹ như thế, cả suốt đời bi phải đau khổ thôi hả? Nói rồi, ông Trùng Bạch Thuận đón Bạch Dị vào lòng, chằng trung rẫy và đau đớn cho một đứa trẻ bệnh tật, nhưng vẫn bàn quan vì không chịu tin vào thầy thuốc, đôi đồng tử trong con mắt mờ và khóc khóc của chàng nhìn ông ngoại.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 bạch dung ạ, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi con phải giữ gìn sức khỏe để một ngày nào đó con còn có thể hát cho giáo phường của chúng ta hai người lặng lẽ đi về phòng kia sương giá mùa đông đã phủ ngập cung giường quan trắng tiếng loa loan báo lập trịnh bồng lên ngai chúa đã im bặt đường phố cũng đã im ắng trở lại bà bạch dương chốc chốc về thở dài bệt nhọc vòng tay của các bạch xã mỗi lúc một siết chặt hơn khiến bà kinh ngạc Mình ơi, làm sao mình có thể nói với Bạch Dung những lời nói như vậy? Chúng ta chỉ còn lại một nhóm người tàn tạ và đau khổ, thế sự lại đảo điên, có còn ai đàn với hát được nữa đâu. Kết Bạch Sạ nhiều vợ nằm xuống chiếc chõng tre, rồi ông cũng ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nhìn vợ và giúp che bằng tay bà. Mình hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại, được suy nghĩ buồn bực như thế mà nhọc mình, mình hãy cứ tin tưởng vào thôi.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 Gia đình của chúng ta, cả cái giáo phường này có còn vui vẻ gì đâu mà đàn giấy hát nữa. Thiếp không dám nói lý với chàng, nhưng từ mấy trăm năm trước, quan hành kiến Nguyễn Trãi từng nói, hòa bình là gốc của âm nhạc. Thời nay cái gốc của âm nhạc đã tan tác hết, dân tình thế thái đảo điên điên đảo thì âm nhạc có ích gì cho mọi người nữa đâu, mà chính chúng ta đây, chúng ta cũng chẳng giữ được cốt cách tổ nghiệp của chúng ta nữa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 Trong thay có cốt chút sức mạnh nào Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong lòng Cái góc âm thanh Thiên liên quý giác Bạch Dương à Mình đã quên rồi sao Chính mình đã dạy Bạch Dương điều đó Hãy để cho nó làm người kế tục vị trí của mình ở giáo phường này Hãy tin vào tài ngăn Và tấm lòng của nó